Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3988 chân tiên chi thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nylon chân nhân trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, tam đệ đáp mình. Có thể ứng phó, hắn tự nhiên cũng sẽ không có ra tay tất yếu rồi. Quay đầu lại, quát lớn cái kia thấy trợn mắt há hốc mồm yêu tộc nữ tử còn đứng ngay đó làm gì không phát hiện bổn suất ca rượu đã uống, song sao còn không mau đầy vào? a là bát vĩ tiên hồ sớm đã là nghẹn họng nhìn chân chối mặt vũ lời hại nàng là trong nội tâm tin tưởng không nghĩ tới đối phương một người có thể đưa hắn đánh cho tè ra quần rồi, đây quả thật là hạ giới tồn tại sao? Nói sau mặt vũ trong nội tâm sớm đã là kinh sợ cùng xuất hiện. Thằng này nguyên vốn là tự đại kiêu ngạo tính cách ngoài trừ chân. Tiên bên ngoài căn bản cũng không có đem còn lại tồn tại để ở trong. Mắt không nghĩ tới lại bị đón đầu thống kích cái này hắn mạo xấu xí. Tiểu tử rõ ràng khó chơi đến tình cảnh như thế. Tốt tốt bổn tiên thật đúng là xem thường ngươi không nghĩ tới sẽ. Bị ngươi bức bách đến tình cảnh như thế này tiểu ra hỏa, ngươi sẽ được mà cảm thấy hối hận địa phương. Nương theo lấy oán độc thanh âm truyền vào lỗ tai, mặt vũ trên mặt. Hiện lên một tia kiên quyết chi sắc ngươi đắc như vậy không biết sống. Chết tựu cho ngươi biết một chút về của ta chân tiên chi thể tốt. Rồi, chân tiên chi thể tốt. Lâm Hiên vẫn còn cảm giác mơ hồ, nai long chân nhân cùng bát vĩ tiên. Hồ trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Nhất là thứ hai. Không có khả năng thằng này lúc trước tuy nhiên cũng đã nhận được. Hóa vũ chân nhân chỉ điểm nhưng cuối cùng chỉ là một đạo đồng, hắn. Làm sao có thể có được chân tiên Chi thể đâu? Là tại phô trương thanh thế sao? Nhưng này dạng nói dối. Rất dễ dàng có thể bóc trần theo lý thuyết. Đối phương có lẽ không có ngu xuẩn như vậy. Bát vĩ tiên hồ trong nội tâm suy tư. Mà phía trước cái kia hơn mười. Đầu phượng hoàng đã bị lâm hiên chỗ thả ra chân linh tiêu diệt từng bộ. Phận mặt vũ tình cảnh nói nguy tại sớm tối đây chính là mảy may. Cũng không khoa trương địa phương. Tại đây khẩn yếu quan đầu. Chỉ thấy đối phương đem hai tay hướng chính. Giữa hợp lại, tư ôm thành cầu bấm véo một đảo kiếm quyết từng đảo. Linh quang theo thân thể của hắn mặt ngoài giật tán mà ra tại thời. Khắc này, khoan hãy nói. Hắn thật sự là lộ ra tiên phong đảo cốt. Nhưng đẹp mắt đương nhiên sẽ không chỉ là biểu tượng rồi, nương theo. Lấy thanh minh chi âm truyền vào lỗ tai theo mặt vũ thân thể mặt. Ngoài, rõ ràng bay ra vô số rầm dạp chẳng chịt phu trú. Nhìn về phía trên cực kỳ ruộng dị. Nhưng mà trên người của hắn, lại bắt. Đầu tàn mát ra cường đại khí tức. Hàng thật giá thật tiên linh lực. Chẳng lẽ đây chính là hắn trong miệng theo như lời chân tiên chi thể. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhưng sự tỉnh đến nơi đây thì thật cũng không có chấm dứt. Nương theo lấy mặt vũ hét lớn một tiếng Cái kia lơ lượng tại thân thể Của hắn bốn phía năm Kiện tiên thiên linh bảo toàn bộ bay trở về rồi Tử kính đồng lô cổ đỉnh Ngọc như ý Còn có ngân loại đều không Ngoại lệ Đều về tới bên cạnh của hắn Mặt vũ hai tay Liên tục vung vẩy Từng đạo thần diệu pháp ấm tùy theo Mà ra Kế tiếp Đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn. Cái này năm kiện linh bảo thể tích đều nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó phân biệt dò khắc ở thân thể của hắn các nơi cùng hắn dung làm. Một thể rồi. Lâm Hiên thấy là nghẹn họng nhìn chân chối. Thật hay giả tiên thiên linh bảo rõ ràng cùng hắn hợp hai làm một. Rồi. Đây là cái gì pháp thuật? Tiên giới thần thông sao? Ít nhất linh giới lâm hiên chưa từng thấy qua Người cùng bảo vật lẫn nhau dung hợp Ngược lại cùng nhân kiếm hợp Nhất có vài phần chỗ tương tự Nhưng cái này dung hợp thế nhưng mà tiên thiên chi vật Còn có năm Kiện nhiều uy lực của nó không cần nghĩ Cũng biết Tất nhiên là long trời lở Đất Không thể để cho đối phương thực hiện được Phải mau chóng đưa hắn Diệt sát ở nơi này Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm Vô cùng phong phú Trong khoảng điện Quang hỏa thạch liền được ra kết luận Như vậy đến rồi Oanh tâm theo niệm chuyển Cái kia chín đầu chân linh không hẹn Mà cùng đổi Đầu lại đến Miệng lớn dính máu mở ra Đem riêng phần mình thần thông thi triển đi Ra Chân long nhổ ra là kim sắc ánh sáng Những nơi đi qua thư không có như giấy mỏng khổng tức cách đuôi bãi xuống ngũ sắc linh quang hiện hiện sau đó hóa thành đầy trời mũi tên hướng phía phía trước kích xạ phượng hoàng tự nhiên cũng không yếu thế cánh hướng phía phía trước vẽ một cách mà ra không gian chấn động đột khởi một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng ánh vào đã đến trong tầm mắt hướng phía phía trước gào thét mà đi Chu tức cùng kim ô, dương cánh chỗ mang đến đều là đầy trời liệt. hỏa chỉ có điều một cái là tử sắc, một cái khác thì là sáng chói kim, sắc. Về phần sơn nhạc cử viên chiêu thức càng là đơn giản, hai tay một hồi. Cuồng vũ liền có vô số hùng hồn quyền ảnh chen chúc mà ra. Bạch hổ cũng không yếu thí, cùng chân long bình thường theo trong mồm. Phun ra kinh người ánh sáng. Chín đại chân linh cùng nhau công kích tuy nhiên chúng đều là huyễn. Hóa ra đến chỗ này, vốn lấy lâm hiên thực lực hôm nay, mỗi một đầu. Biến ảnh chân linh đại khái đều có được chính thức chân linh ba thành. Tà hữu pháp lực, liên thủ hợp lực, uy lực cũng làm cho người liếu lưới địa phương. Đừng nói bình thường tu tiên giả tự tính toán độ kiếp hậu kỳ lão. Quái vật cũng tuyệt không dám thẳng anh hắn phong Không nghĩ qua là Cũng sẽ bị đuổi giết Cái này cũng không phải hầu ngôn loạn ngữ Mà là chín đại chân linh Liên thủ về sau thực sự thực lực như vậy Lâm Hiên nhìn ra tình thế không ổn Cũng muốn tốt chiến tốt thắng ý Định một lần là xong Nhưng mà chỗ nào có dễ dàng như vậy đối mặt cái này phu thiên cái địa công kích mặt vũ trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi không có trốn cũng không có tế ra cái gì bảo vật chỉ là hai tay mở ra toàn thân có đẹp mắt vô cùng linh quang phóng suốt ra đây là lâm hiên chừng lớn mắt châu cơ hồ cho là mình nhìn lầm tuy nhiên cái kia linh quang năm màu lưu ly nhưng cuối cùng hắn thi chỉ là tiểu xiết Tu tiên giả nhập môn sẽ học cái thứ nhất phòng ngự pháp thuật. Linh. Khí hộ thuẫn. Nguyên lý cũng rất đơn giản tựu là mở ra linh lực phòng ngự. Cái này thô lậu đến lại để cho người không dám nhìn thẳng pháp thuật. Lại bị hắn dùng để ngăn cản công kích của mình. Đối phương đến tột cùng là đầu có vấn đề hay vẫn là lòng tự tin quá. Mức bạo dạp chút ít. Lâm Hiên cũng không hiểu được. Nhưng hắn vẫn không có bởi vì bị xem thường mà phấn nộ. Trái lại Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng cái này đối với chính mình mà. Nói quả thực là trời ban cơ hội tốt. Hắn mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào địa, dù sao cơ hội như vậy. Chính mình tuyệt không buông bỏ. Lâm Hiên sâu hít sâu đem toàn thân pháp lực không chút nào giữ lại. Thả đi ra ngoài, oanh, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Thất thải linh quang lập lòe, chỉ trước mắt, mặt vũ đã bị phô thiên cái. Địa công kích bao khỏa. Cái kia thanh thế quả thực dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả, liền. Nai long chân nhân đều ngừng chén không uống, vẻ mặt đau răng biểu lộ. Công kích như vậy nếu là oanh tải trên người mình tự tính toán bất. Tử có lẽ cũng muốn lột ra. Mà lâm hiên thủ đoạn còn không chỉ có như thế. Hoặc là không làm. Hoặc là làm tuyệt. Vì vậy hắn rõ ràng lại đem vạn. Kiếm đồ tế lên. Vầng sáng phun ra nuốt vào. Sắc bén kiếm quang ngư du mà ra. Phô thiên. Cách địa hướng phía đối phương gích xạ. Oanh. Hắn thanh thế cực kỳ kinh người. Lâm hiên trên mặt. Lại hiện ra một tái nhiệt chi ý. Đây không phải hầu ngôn loạn ngữ, mặc dù Lâm Hiên pháp lực thâm hậu, cùng tinh thuần, vượt xa cùng giai tu tiên giả, nhưng thứ nhất, hắn đệ nhị nguyên anh không tại bên người thứ hai thi triển chân linh hóa, kiếm quyết vốn là tựu gánh nặng rất lớn rồi, lại tế ra tiên thiên linh. Bảo tự nhiên không sống khá giả. Nhưng Lâm Hiên cắn răng kiên trì, Dù sao giờ phút này cơ hội tốt càng khó được. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.